Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà cứ thế mà ăn, như thể nuốt, muốn nuốt trọn cái đám giấy màu kia vậy. Bà, sao bà lại ăn mấy cái này vậy? Nhả ra đi bà! Tôi vội chạy tới trước mặt của bà, một tay giằng lấy cái đám giấy còn sót lại trong tay của bà, một tay móc vào bên trong miệng để moi móc những cái thứ giấy mà nãy giờ bà đã ăn phải. Ấy vậy nhưng ngay tức thời, bà lát lại thay đổi cái thái độ biểu cảm lộ ra một phần giận dữ. Ngón tay tôi đang moi móc hết những cái thứ giấy màu trong miệng của bà, thì ngay lập tức bị bà dùng sức mà cắn mạnh vào mấy đầu ngón tay làm cho tôi đau tiếng. Rút vội bàn tay ra, thì đã thấy rơm rớm chảy máu. Bà đừng có ăn nữa, cái này vào trong bụng thì làm sao mà tiêu hóa được hả bà? Tôi cố gắng bịt chặt những vết thương, lại một lần nữa tiến đến sát với bà, bất giác. Cái ánh đèn pin mờ mờ chiếu về những tờ giấy đang vương vãi dưới đất. Ngay lập tức, cả người của tôi như đơ ra một nhịp. Chẳng phải những cái thứ này đều là thư của tôi gửi về cho bà hay sao? Gần ngót ngét chục năm trời, tôi chỉ gửi về cho bà bảy bức thư. Tất thầy đều ở đây, không có thiếu sót một trang nào. Bà! Tôi nấc lên một tiếng. Bà ơi! Cái nỗi niềm dây dứt bỗng dưng lại dâng lên một cách mạnh mẽ. Đến giây phút này thì tôi mới hiểu được lời của Lão Thầy Cúng rằng mọi thứ tôi cần tìm không phải là ba mà lại chính là tôi. Bà vẫn luôn giữ hết những ký ức về tôi, vẫn luôn giữ mọi ký ức về đứa cháu gái bé bỏng nhỏ ấy. Thế nhưng tôi thì sao? Cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, mong cầu cái thứ hạnh phúc từ những ngày xưa cũ. Liệu tôi đã quá phũ phàng với bà hay không? từng ấy năm, từng nên ấy thời gian, liệu có phải tôi đã làm bà dân nông nỗi này. Con, con xin lỗi. Tôi đã bật ra một câu nói, cũng chẳng biết là muốn xin lỗi bà về điều gì, có thể là tất cả. Bà ngước mặt lên nhìn tôi, cái ánh mắt đã dần dần hiện lên thần trí. Một hơi ấm đến rõ ràng truyền đến khiến cho tôi ngây dại đi. Bà vẫn chẳng nói gì cả, chỉ lặng lặng cúi gập người xuống. Vờ hết tất cả những tờ giấy Còn đang vương ở dưới đất Mà ôm vào lòng Từ từ bà cất bước dưới cái ánh trăng lạnh lẽo Lách qua từng tấm mộ bia Như thể một thói quen đã lâu ngày vậy Bỏ lại tôi vẫn còn đứng ngây ngốc Mà nhìn theo cái bóng lưng Đắc cầm đi Sau một hồi chấn tĩnh Thì tôi cũng cất bước theo bà Thế nhưng chỉ dám đi phía sau lưng mà thôi Tôi không có dám đi tới trước mặt Đơn giản bởi tôi không có dám nhìn đến gương mặt vô thức của bà thêm một chút nào nữa Tôi nghĩ rằng nếu như làm như vậy Thì tôi sẽ đau đớn đến nhường nào chứ Có lẽ là như vậy Về tới nhà thì lúc này cũng đã là quá khuya Bà từ từ bước vào bên trong gian giữa mà ngồi thụp xuống cái ghế đầu Những lá thư mà tôi viết cứ như thế mà rơi lá tả trong vòng tay gầy guộc Từng bức thư, từng nét chữ vội vàng ấy thế mà chưa bao giờ tôi viết rằng tôi yêu bà nhiều lắm Bà, bà không sao chứ Tôi khẽ hỏi, đặt tạm chiếc đèn pin lên bàn uống nước Tùy ý mà ngồi xuống sát bên người bà. ấy thế mà đối diện với câu hỏi của tôi, bà chỉ đơn giản lắc đầu một cái. Vậy ý của bà là bà không sao? Hay là con xin lỗi, con đã để bà một mình lâu như vậy? Đến lúc này thì tôi không thể kìm nổi nước mắt được nữa. Từng dòng cứ như thể lã chã rơi xuống gò má của tôi. Nga! Nga! Đúng lúc này, bà cất lên những cái tiếng thều thào, cánh tay nhăn nheo lấm lem bùn đất, khẽ khàng đã giơ lên trước mặt của tôi. Tôi vội vàng nắm lấy, còn không có kìm được mà ôm chặt lấy bà. "Con đây, con đây bà ơi." "Nó, nó muốn bắt mày." "Nó ai, ai muốn bắt con ở bà mà mà bà đừng nói nữa. Con thấy bà yếu lắm, để con đưa bà ra trạm xá nhé." tôi hốt hoảng lắm nhìn bà lúc này đã nhợt nhạt đi nhiều lắm rồi tôi sợ nếu cứ hắng giọng gắng gượng như vậy thì liệu chừng không có cầm cự được bao lâu nữa mất bố nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện